Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Để 3209 chương tiên thiên ma bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Trong lúc nhất thời bảo liệt thanh âm đại phóng song phương nhiều. Loại đại thần thông liên tiếp thi triển xuất ra cả cách hư không đều. Bị tây liệt thành phấn vụn. Phương viên trăm giảm cư nhiên biến thành một mảnh hốn độn thiên địa. Giói nhìn lại, mơ mơ màng màng thấy không rõ lắm, đã có ti ti đáng sợ. Pháp tắc hơi thở tỏ khắp suốt ra. Bảo xà trên mặt mãn là vẻ kinh ngạc, đối phương bất quá độ kiếp sơ kỳ. cư nhiên có như thế thực lực, như là tùy ý hắn trưởng thành đi xuống. Một ngày kia, nói không chừng thật có thể cùng nó trong truyền thuyết. a tu là vương so sánh với. Không được. Hôm nay nhất định muốn đem hắn diệt sát với nơi này, phó. Suốt bất cứ gì vốn liếng đều sẽ không tiếc. Nàng trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt ý. Ngọc thủ phất một cái, nhất kiện bảo vật từ ốm tay áo trung bay vút. Suốt ra, đen nhánh như mực, nhất mắt nhìn đi, giống như là nhất điều dựa gì mà. Xà, tuy nhiên lại lóe ra như thế kim thuộc tính sáng bóng. Không nghĩ tới muốn vận dụng cây này bảo vật. Thiếu nữ thầm nói thanh âm truyền vào cây lỗ tai trong mắt lại có vài. Phần không bỏ nhưng rất nhanh đã bị quyết tuyệt nét mặt cấp thay thế. Đây là nhất kiện tiên thiên chi vật đáng tiếc có chút tàn phá. Bất quá không có quan hệ chính mình toàn lực khu xử như trước có thể. Phát huy xuất hắn ba thành thực lực diệt sát trước mắt lâm tiểu tử. Dư giả, nàng này môi hé mở, phun ra huyền diệu phong cách cổ xưa chú ngữ. Nhất mỗi cái người phức tạp vân trần từ này bảo mặt ngoài hiện lên. Dựng lên cùng nương theo chính là này bảo tản mát ra làm người khác. Hồi hộp hơi thở. Đây là tiên thiên chi vật. Lâm Hiên kiến thức không phải chuyện đùa trên mặt toát ra vẻ kinh, ngạc. Bảo xà thân là chân ma thủy tổ Có được tiên thiên ma bảo Vốn là Không ly kỵ Tuy nhiên chính là một khối hóa thân Với tình với lý là Không nên có được Bất quá lâm hiên hơn nữa Không ấy kỵ Tiên thiên ma bảo lại như thế nào Chính mình khả năng không là phổ Thông tu tiên giả Nay chủng cấp bậc bảo vật Chính mình đồng dạng có được Trong lúc thời khắc Lâm Hiên tự nhiên sẽ không trần chờ, lại càng. Không có mảy may giấu rốt ý. Tay áo bào phất một cái đồng dạng tế nổi lên nhất kiện bảo vật. Đó là một bức phong cách cổ xưa họ chụp mặt ngoài có thúy mang chứ. Động ti ti thần huy nở rộ xuất ra. Tiên kiếm đồ. Đây là gần đây sinh ra tiên thiên chi vật, không cần khu xử mặt ngoài. Liện có ti ti pháp các chi lực nở rộ xuất ra đảo hơi thở tại cái đó. Mặt ngoài lưu chuyển dâng lên. Còn đây là vô thượng thần vật. Bảo xà không khỏi trởn to nhãn châu con ngươi Không có khả năng này lâm tiểu tử cư nhiên cũng có tiên thiên chi. Vật chính là nhất độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Này dạng cơ duyên bất. Luận tử na cái góc độ cũng không miễn thái quá nghịch thiên. Hơn nửa thân là chân ma thủy tổ, sống mấy trăm vạn niên nhân vật, lẽ ra tam giới nổi danh tiên thiên linh bảo chính mình coi như không có. Tận mắt thấy, nhiều ít cũng có thể có chút cho phép nghe nói. Có khả năng trước mắt này bức họa trục cũng là trọng sở không thấy. Có lầm hay không, này lâm tiểu tử vị miễn cũng quá may mắn. Bảo xà trong lòng, lại có vài phần đố kịa. Nhưng rất nhanh ý nghĩ như vậy liền tan thành mây khói, việc cấp. Bách là đem lâm tiểu tử diệt sát với nơi này. Hắn coi như có được tiên thiên linh bảo lại như thế nào, này trùng cấp. Bậc bảo vật dĩ hắn thực lực tưởng muốn khu sự thực tại thái quá cố mà. Làm coi như mạnh mẽ điều khiển cũng bất quá phát huy xuất ra lông. Thần thông thôi. Nhất niệm đến tận đây... Nàng này trên mặt nét mặt khôi phục thong rong. Khối này hóa thân thực lực. Mặc dù xa không kịp bản thể. Nhưng đối với thiên địa pháp tắc lính ngộ. Nhưng tuyệt không phải mới tấn lâm tiểu. Tử có khả năng so sánh. Điểm này tuyệt không khả nghi. Nàng này ngọc thủ dơ lên. Nhất chỉ hướng trước điểm đi. Đâm nữa. Lệ mang đại phóng. Nọ cổ quái ma bảo cư nhiên lập tức không thấy. Mà Lâm Hiên thân thể xung quanh lại tràn ngập suốt nhất luồng đáng sợ. Pháp tắc chi lực. Huyễn hóa thành gông xiềng, phản phất muốn đem hắn cấm cố giam cầm. Thiên địa pháp tắc cư nhiên còn có thể này dạng dùng sao? Lâm Hiên cũng có chút ngạc nhiên. Hắn mới tiến dai độ kiếp không lâu đối với thiên địa pháp tắc lính. Ngộ! Mặc dù hơn xa cung cấp tồn tại rất nhiều, nhưng bởi vì không có. Mặt khác đại năng có khả năng giao lưu tu luyện tâm đắc đối với Pháp. Tắc chi lực khu sự chỉ có thể chính mình lột lõi. Lúc này thấy bảo xà chiêu số, Lâm Hiên mơ hồ lại có một chút hiểu ra. Cảm giác đáng tiếc nàng này là địch không phải bạn nếu không được nàng một. Phen chỉ điểm đối với chính mình tu hành tất nhiên vô cùng hữu ích. Tại này điện quang hỏa thạch trong đó, Lâm Hiên trong đầu lại hiện lên. Như thế ý nghĩ, chính mình cũng hiểu được hoang đường. Theo sau liền nhìn thấy nọ ma bảo xuất hiện ở chính mình trước người. Hơn 10 trượng xa, Lâm Hiên này mới nhìn rõ sợ nguyên lai là một thanh độc xà hình trạng phi kiếm. Titi pháp cắt chi lực tỏ khắp xuất ra, không nhanh không chậm hướng tới Lâm Hiên Trảm Lạc. Đáng thương hắn đã bị Tấm Cố Sam cầm, căn bản là muốn tránh cũng không được. Tuy nhiên vào thời khắc này, khó có thể tin nổi một màn xảy ra. Lâm Hiên thân hình chợt lõi, cư nhiên biến mất không thấy, không gian pháp Bảo xà trên mặt mãn là ngạc nhiên sắc, điều này sao có thể ni coi như. Lâm tiểu tử lính ngộ chạm đến đến một chút không gian pháp tắc, nhưng. Hắn giờ phút này là bị chính mình tiên thiên linh bảo phong bế nhất. Thân thần thông căn bản là thi triển không suốt, vậy sao còn có thể đủ. Mượn pháp tắc chi lực chạy thoát. Mà nàng thấy rất rõ ràng, nọ họ trục liền trôi nổi tại lâm hiên cạnh Thân căn bản là không có bị kích phát. Dưới tình huống này có thể tính chỉ có nhất cái. Người này trên người còn có mặt khác tiên thiên chi vật. Chỉ có ngang nhau cấp linh bảo mới có khả năng dĩ cường đại hơn pháp. Tắc chi lực tránh thoát chính mình trói buộc, nhưng này vị miễn thái. Quá kinh thế hãi tục. Chính là nhất độ kiếp sơ kỳ tiểu gia họa cầm giữ có một kiện linh. Bảo đã trải qua đủ làm người khác kinh ngạc. Vậy sao có thể còn có được để nhị kiện ni? Nhưng trừ này bên ngoài bảo xà thực sự không nghĩ tới mặt khác có thể. Tính, cũng may nàng cũng không cần lo lắng suy tư bởi vì đáp án rất nhanh. liền hiện ra xuất ra. Chỉ thấy hơn trăm trưởng ngoài linh quan chợt lõe. Lâm hiên thân ảnh, làm lại lần nữa ánh vào mi mắt, mà đỉnh đầu của hắn thượng quả nhiên còn trôi nổi như thế nhất kiện. Bảo vật, đó là nhất tòa cung điện, khéo léo tinh xảo phát ra pháp tác chi lực. Tuyệt đối là tiên thiên cấp bậc, thực sự bị chính mình đoán chúng. Bảo xà thì thảo tử nói theo sau trởn to nhãn châu con ngươi này. Khéo léo tinh mỹ cung điện nàng cảm giác có chút nhìn quen mắt. Được, không phải mặc nguyệt tộc nọ kiện truyền thừa bảo vật. Ngày xưa, nàng còn từng cùng thiên vu thần nữ đã giao thủ mặc dù đại. Bại mệt thâu thua, nhưng cuối cùng không có ngã xuống mà kiện mặc. Nguyệt tộc truyền thừa rơi xuống bảo vật, uy lực tuyệt đối không phải. Chuyện đùa có thể điều khiển không gian pháp tắc, tại tiên thiên linh. Bảo chung nó cũng là bài danh hàng đầu vật. Mấy trăm năm sau, cư nhiên bị chính mình làm lại lần nữa gặp. Mà lần này đây, hắn chủ nhân không hề. Nữa là thiên vu thần nữ, vẹn. Vẹn là độ kiếp sơ kỳ lâm tiểu tử, bất quá nhất dạng khó khăn dĩ cực. Bảo xà trong mắt hiện lên một tia tham lam sắc. Cái này mặc nguyệt tộc truyền thừa bảo vật, nàng chính là nhớ đến thật. Lâu, nếu có thể đem lâm tiểu tử diệt trừ tự nhiên tự thành chính mình vật. Trong túi, đáng tiếc tưởng Pháp không sai, lâm hiên lại sẽ không thúc thủ chịu. Trói, khu động không gian Pháp tắt tránh thoát đối phương công kích theo. Sau nọ tiên kiếm đồ triển khai, từ bên trong phóng xuất ra vô cùng. Kiếm ý, một thanh bính tiên kiếm tại trong hư không hiện lên dựng lên theo. Sau tại Lâm Hiên thân thể xung quanh nhất nhiễu, nọ pháp tắc chi lực. Mặc dù đáng sợ vô cùng, nhưng cũng bị mở ra, Lâm Hiên từ trói buộc. chung tránh thoát xuất ra. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.